Thông tin từ Việt Airlines chiều 18 tháng 6, hãng đã có văn bản báo cáo gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc chín tiếp viên của hãng bị kiểm tra tại Úc trước khi xuất cảnh. Văn bản do Phó Tổng Giám đốc Việt Airlines Trịnh Hồng Quang ký, nêu rõ hãng đã giả soát báo cáo của các tổ bay từ tháng 5 năm 2022 đến nay. Ông Trịnh Hồng Quang thông tin, Việt Airlines ghi nhận sự việc tổ bay chuyến bay VN-780 chặng Melbourne, Úc đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5. Theo đó... Nhà chức trách úc đã thực hiện kiểm tra đối với 9 trên 11 tiếp viên của Việt Nam Airline thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay VN780. Theo báo cáo của đại diện Việt Nam Airline tại Melbourne, úc, sau khi kiểm tra, nhà chức trách úc đã trả hộ chiếu và cho phép 8 tiếp viên thực hiện chuyến bay VN780 từ Melbourne về thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5 bình thường, tiếp tục làm việc với nữ tiếp viên NVPA. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Quang cho biết. Sau đó, nhà chức trách úc cho phép tiếp viên NVPA ra về và không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Do chuyến bay VN-780 Melbourne, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi hành nên tiếp viên NVPA, đã về Việt Nam trên chuyến bay ngày 25 tháng 5. Đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh của nhà chức trách Úc, Phó Tổng Giám đốc Việt Airlines Nêu và cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay hãng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách Úc. Hãng đã yêu cầu đại diện tại Melbourne tiếp tục liên hệ, làm việc với nhà chức trách Úc để nắm các thông tin liên quan đến sự việc. Sáng cùng ngày, ông Đinh Việt thắng Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho phóng viên Dân Chí biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Việt Nam báo cáo, muộn nhất đầu tuần tới hãng phải gửi văn bản. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thông tin chưa nhận được thông báo nào từ phía nhà chức trách Úc và cho rằng, đây là hoạt động kiểm tra, kiểm soát bình thường qua đường hàng không. Khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thẩm vấn hành khách, thành viên tổ bay, nếu có vấn đề gì nghiêm trọng thì phía nhà chức trách Úc đã gửi thông báo tới cơ quan chức năng Việt Nam, ông Thắng cho hay. Trước đó, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc chính tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc. Nhóm tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền. Số tiền 60.000 đô la Úc đã chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Hãng tin này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tăng vật của vụ việc gồm tiền và nhiều hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam đang bị lực lượng chức năng thu giữ,